Trường thứ ba mười mốt Tiên cảnh tiêu tàn Gà gồ cướp được giết đơn Tiện thể trút luôn trong chiếc lò đồng Tuy nằm trong lò Nhưng anh ta vẫn nghe rõ mồn một, một Mọi đồng tính bên ngoài Biết con giết đuổi sát theo sầu Không hút thùng được lò đơn Liền bỏ quanh Dùng dầu vứt cào vào thành lò Con giết sau cánh dần như cũng biết Mất nổi đơn coi như chết chắc Bản mang hết nỗi ai oán căm hận chút lên cái lò đồng. Hàng trăm cái chân cứ cào lấy cào đầy vào thành lò. Tuy cái lò chẳng gây sức gì, nhưng âm thanh rột roạt từ bốn phương tám hướng dội vào tai, chẳng khác nào có vô số con giet nhỏ đang đục vào óc, khiến gà gô gần như phát điên, chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Gà gô vốn có sức khỏe hơn người,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 làm thế nào cũng không trấn tĩnh lại được. Gà gô vẫn còn tỉnh táo, sợ mình sẽ phát điên mất chết, định cắn xé đầu lưỡi để định thần, nhưng lại thấy cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi đang dần lan rộng. Biển độc giết trong mồm đã phát tác, vừa nãy vẫn sức vượt quá khả năng chịu đựng của cơ thể, giờ đầu lưỡi lẫn chân răng đều dính phải kịch độc, e sắp ngấm vào não tủy mất rồi anh ta chợt tiếc ra viên nội đan đang nằm trong tay, nội đơn của loài rít, vốn là tinh hoa của dược thạch Nhật Nguyệt trong núi Bình Sơn, còn diệt sáu cánh, để mất nó không chỉ nguy hiểm đến tính mạng mà còn không thể nhặt độc được nữa. Ngài nói nội đơn có tác dụng cải tử hoàn sinh, cho dù bệnh nặng đến đâu, chỉ cần vẫn còn chút hơi tàn, nuốt viên chân đơn này vào là có thể sống lại, hoàn dương lần nữa.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 Nhưng hiện giờ bản thân Phải gánh trách nhiệm nặng nề Tốt dấu gì Cũng không thể để Ban Sơn phân giáp thuật Tuyệt đường hương hòa Nghi vậy Anh ta thầm cầu khấn Hời các vị tổ tiên an nghỉ Nơi song hắc Sơn Hời vị chân thần toàn trí toàn năng duy nhất Của tổ tiên chúng con tôn thờ Nếu thần Sơn rắc làm bà Con linh thiền Xin hãy cho con giữ lại mạng này Trong tích tắc suy nghĩ Trong tích tắc suy nghĩ Gà gô đã cảm thấy cổ họng bắt đầu tê tê Nếu không màu tróng nuốt nội đơn vào Đến khi cổ họng đã tê dài đi rồi Thì viên kim đơn này Con là tiên giật cũng khó lòng nuốt nội Việc đến nước này Không thể tiếp tục trần trừ Ghi vậy anh ta bèn đem nội đơn của con dết Bỏ tọt vào mồm Dấn cổ nuốt gọn xuống bụng Chỉ thấy lục phổ ngô tảng lập tức nóng như lửa đốt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 Còn dệt sau cánh đang bò bên ngoài lò đồng, dường như cũng cảm thấy được nỗi đơn của mình đang bị người khác nuốt mất. Trên thân lò, tuy có nhiều khe kẽ chặm rỗng, nhưng nó không sao trút vào được. Càng không thể làm gì với lớp thành đồng vừa dày vừa nặng, chỉ biết cuống lên lo lắng, vô số chân rít cào vào thành lò mỗi lúc một gấp gáp. Nhưng nó cũng đã đến lúc sức cùng lực cạn, chẳng đường bào lâu. Tiếng lạo xạo cũng yếu dần đi, con dế sọ cánh cuối cùng rơi khỏi lò đền, mấy đôi cánh mỏng và cặp râu rung rung mấy cái rồi không cử động gì nữa. Không gian trong giếng luyện đồn bỗng trở nên im lặng. Gà có nằm trong lò đền, cảm giác như trăm ngàn mũi tên đang đâm thẳng vào tim, thầm nghĩ chắc sắp chết đến nơi rồi. Nhưng cứ thế hồi lâu, lại thấy khí huyết trong ngực dần dần thông thuận từng luồng khí mát luồn vào từng khoản, tỏa khắp xương cốt tứ chi. Tâm thần dần ổn định lại, anh ta há mồm thổ ra mấy ngụm máu đen, cảm giác tê dại đã mất hẳn, tay chân cử động như thường, thầm rảo lên, mày quá. Ngàn ngóng bên ngoài chỉ thấy một bầu không khí im lặng chết chóc. Gà cô bên đậy mở nắp lò đồng, vịn một tay vào miệng lò, nhún người nhảy ra, Đập vào mắt là cảnh tượng con giết sáu cánh nằm chết ngay cạnh lò đồng. Toàn thân khô héo, cái mai vốn đen bóng giờ nhăn nhúm vàng ạch, như xác về, tựa hồ đã lão hóa trong chớp mắt, già yếu mà chết, chẳng chính vì mất kim đờn. Lúc này, từ trong khe đá bên lề đáy giếng, bỗng vang lên một tràng tiếng động lớn. Lọt Trần rất hơn trăm tên trộm xà lĩnh áo so đen ùa tới. Thì ra bọn họ đứng trước điện vô lượng Thời gian điện sụp xuống chôn vùi gà go và con rết sáu cánh. Còn nghĩ rằng Ban Sơn đạo nhân chuyến này khó lòng sống sót, bèn vội vàng đại cột khiêng gạch, Ban Sơn xã lĩnh đã đồng tâm kết nghĩa, tốt xấu gì, không phải mang thi thể nguyên vẹn của gà go trở về an táng. Có điều điện vô lượng kết cấu quá đối đặc biệt, cả một khối kiến trúc không có sàn ngang mà toàn trụ gỗ sàn sắt. Giật một sợi tóc, động đến toàn thân. Đám trộm săn linh tuy người đông thế mạnh, cũng không thể đào hết đống đồ đắt này chỉ trong chốc lát. Có vài người xuống lòng hồ cạn, nhặt nhạnh thi thể các anh em bỏ mạng, liền phát hiện dưới đáy hồ có một khe đá, chính là nơi con giết sau cánh đã chui ra rồi bò lên cầu. Lạc Trần dẫn theo một đám người, chui vào khe đá đuổi theo gà cô. Không ngờ bắt gặp anh ta đang đứng ngay cảnh một lò luyện đan bằng đồng xanh to tướng. Còn dẹt sau cánh dữ dằn Nằm chết dưới chân Lại thấy bên ngoài trong riêng cổ Thầy chất cao như núi Ai nấy đều kinh ngạc vô cùng Hồng cô nương mừng vui hơn cả Nhưng tưởng hôm nay Xinh ly tử biệt Nào ngờ còn được gặp lại cô nhân Cô ta vội chạy lại Tôm lấy gà gô Nhìn đi nhìn lại mấy lượt Gà gô cười ngợn nói Các vị tôi là người không phải bà nhưng cũng không chịu được bị chim ngỗng thế này đâu. Đoạn kể cho mọi người đầu đuôi sự việc, mình ngắt từ điện vô lượng xuống giếng luyện đơn. Đám trộm nghe xong không ngớt trầm trồ tán phục. Bản Sơn đạo nhân, bản lĩnh thông thiên, từ thời Tần Hán đến nay, phượng trộm mộ được chia thành 4 phái phát khẩu: Mộc Kim, Bản Sơn, Sả Linh. Trong đó Bản Sơn đạo nhân và mô kim hiểu ý trước giờ nhân số không nhiều. Đem so với số người lên đến hàng nghìn, hàng vạn của Thượng Thăng Sơn thì thật chẳng là gì. Nhưng đấy chỉ là xét thế lực, nếu luận về phương pháp đấu đấu thì Ban Sơn vẫn hơn Sở Lĩnh một bậc. Trước đây một số người phái Sở Lĩnh vốn rất không đồng ý với điều này. Hôm nay tận mắt thấy Ban Sơn đạo nhân gắp lấy nồi đơn, giết trừ con giết sáu cánh, mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hơn nữa lần này vào núi trộm mộ, tùy tuần tiễu thuyết sinh khắc trong bản sơn phân pháp thuật, mang theo cả ngàn con gà trống đối phó với lũ giết độc, nhưng cuối cùng lại vẫn phải dựa vào bản lĩnh công phu điều luyện của gà go tiêu diệt cường địch. Dần trộm mộ thường kể nhào nghè, một truyền thuyết cổ xưa rằng, trước kia có một bậc tiền bối hành nghề đầu đấu tìm được một cổ áo quan rách trong ngôi miếu cổ trên núi Hoàng. Cổ áo quan đó đã mục nát lắm rồi. Bên trong không có xác chết, nhưng rất nhiều vàng bạc minh khí. Đó là trộm. Hà có truyền tay không quay về. Đương nhiên ông ta tiện tay vét sạch. Đúng lúc đỉnh Bồ Đi thì một cơn gió lạnh bỗng nhiên nổi lên. Một cương thi tay ôm một người con gái từ ngoài miếu xông vào. Tay trộm mồ đêm hôm đụng phải cương thi thì biết thế nào cũng bỏ mạng, cái khó ló cái khôn, liền có mình chui vào cố áo quần, lấy chằn bông trong quan tài chồm lên nắp quần, mặc cho cơn thi đứng ngoài cảo cấu. Ông ta cứ nằm lì bên trong, cô sống có chết, túm chặt cổng buồng. Đến khi trời sáng gà gáy, cường thì phủ phục trên nắp áo quần bất động, ngón tay cắm sâu vào tấm ván, không thể rút ra được nữa tay trộm vội vàng châm lửa đốt luôn nó cùng nắp ao quan thành trò bụi. Câu chuyện này đã lưu truyền rộng rãi trong giới trộm mộ, mà việc gà gồ cướp đơn lần này cũng gần giống như thế. Quả là, có cốt cách của bậc tiền nhân đổ đấu, nên đám trộm cứ trụm đầu ghét tay thì thầm bản tán mãi. Đúng là thần dũng hơn người. Láo Trần cũng khen, không chặt tay rộng, sao lấy được lòng trầu, còn rèn sót cách này, cuối cùng vẫn bị người anh em rộng kế là trừ khử, tự kiến bọn tôi phải vỗ tay khen ngợi. Nó điên đầy, lắc chân thở dài, lần thứ 3 tiến vào Bình Sơn, lại mất thêm vài huynh đệ. Hai bản Sơn đạo nhân là Lạc Tây và Hoàn Linh cũng bỏ mạng trong lúc hỗn loạn. Một cổ Bình Sơn dường như là nơi cực kỳ rối quậy. Đến nay tổng cộng đã lấy hơn trăm sinh mạng.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 là hai kẻ vô cùng lão luyện trong nghề trộm mộ. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đều phân đoán sai vị trí minh điện trong bộ cổ Bình Sơn. Xem ra chuyện này không thể suy đoán theo nguyên lý dần lăng thông thường được, tức là không có ai biết thuật phân kim định huyệt, nên khó lòng đào thẳng vào hoàng lòng. Hai vị tù lĩnh lập tức cụm đầu bàn bạc, cảm thấy bên trong diếng luyện đơn này có rất nhiều điều cổ quái. Tiên công luyện đơn đáng lẽ là nơi động thiên phúc địa, không ngờ bên trong lại chất đầy thi hài quằn quạch. Giới đáy tiền cùng, hồng trần đảo ảnh, tái hư ảo cảnh, lại ẩn giấu một mật thất dùng cương kỳ luyện âm đơn. Trải tranh âm khí trong núi nặng nề như vậy. Muốn nấu âm đơn, trước hết phải đào lấy cổ thây ở những nơi có huyệt phong thủy tốt, sau đó dùng bạc đồng ninh nấu trưng kết long khí điểm mạch từ trong cơ thể cường thi ra, giễu dạng thi du thỉnh lập, rồi dùng thứ đó làm chất dẫn để luyện kim đơn. Cách làm này thường bị đạo phái chính thống khinh miệt, coi là yêu thuật, nên hầu như không mấy ai dám ngáng nhìn đốc luyện âm đơn. Không biết việc nấu luyện âm đơn trong tiên cung Bình Sơn này là do vị hoàng đế triều nào muốn trường sinh bất lão tới mức hóa điên. Hay đáp phương sĩ luyện đơn, vì muốn đối phó với bọn quan sai mà áp dụng tà thuật. Vị hoàng đế nào không biết rõ nỗi tình, cựu uống thứ âm đơn, đặc luyện từ thi du thi cao này, đợi sau khi chết đi, năm trăm hoàng lăng biết được chân tướng, chắc cùng phải đổi màu sống dậy mà nôn tốc nổ tháo. Thành giếng trong đền cung, do bị thế núi Bình Sơn siêu vẹo chèn ép, lại thêm tác động cuộc trận động đất từ mấy trăm năm trước nên nứt ra vô số khe kẽ. Ngoài khe nứt một đầu thông ra lòng hồ cạn dưới điện vô lượng. Một đầu có lẽ thông thẳng từ đỉnh núi đến hậu điện. Công chính là nơi lát trần, rấn gợi phong hỏa tiêu rồi. Bên trong giếng, ngoài lò luyện đôn này, chẳng còn có đơn phòng. Hỏa thất, dược các, cùng các nơi chứng cất thi dù. Giếng luyện đơn này bị con giết sáu cánh chiếm cứ nhiều năm, nó tham lam rực thạch, tường lăn lộn cọ mình dưới đáy giếng, khiến đống quần quách rương cốt chất đống xáo trộn bùng bét cả. Giờ muốn tìm ra các mật thất khác dưới đáy hoặc trên thành giếng, trước hết phải tu dọn sạch sẽ đống thây cổ quách cũ này đã. Lão trần lập tức hạ lệnh, trước tiên cắt một nhóm người kia những người anh em tự thương ra khỏi bình sơn một nhóm khác tiếp tục chuyển nước thứ đáng tiền ra khỏi tiền cùng. Ngoài núi đó có là lão oai dẫn quân tiếp ứng. Trong này, lão và gã Go sẽ đích thân đốc thúc chỉ huy một toán công binh đào bới thu dọn lống hài cốt quần quách. Gã Go thấy thi thể sư đệ sư muội được đám trộm khiêng ra khỏi núi, trong lòng đau đớn không nói lên lời. Bọn họ tuy xưng hô sư huynh sư đệ, nhưng thực ra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 Nhưng trong thầm tầm ảnh ta Vẫn đau đớn vạn phần Càng lo ban sơn phân giáp thuật từ nay Thất chuyển Gà cô đành phải sốc lại tinh thần Chỉ huy đám trộm thu dọn đống hải cốt Quan tài dưới đáy giếng Để đề phòng trong đống sắc chết Có cương thi đột ngột vùng dậy Vài chục người được cử cầm gậy Sáp trắng canh chừng xung quanh Nếu có gì bất thường Sẽ nhất luật xông vào không chế Không để cương thi hại người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 Người nào người nấy mặt che tấm lụa đen, tay sọ găng, cố chịu đựng mùi hôi thối thấu trời, lên gần lên cốt, len lỏi vào đống xác chết. Trước tiền bật nắp từng cô áo quần, cấy hết vàng ngọc khảm trên đó, sau lại dùng lưỡi câu móc vào mồm từng cái xác, lôi tuột ra ngoài. Đoàn dùng thần chót chặt, rồi lấy dao cạy mồm, móc ruột tìm châu. Minh khí tùy táng chưa làm hại loài trong ngoài. Trong đó tự mình khí, dấu trong thi thể thường có giá trị nhiều hơn. Phương pháp đổ đấu này của phái Già Lĩnh tất nhiên không giống mổ kim hiệu úy. Mổ trong chữ mổ kim, tức là mò. Dùng tay sờ soạng khắp lừa thi thể người chết rồi thôi. Còn Già Lĩnh lại là giả, cũng chính là dỡ. Nếu trong mồm cổ thây có hàm răng vàng, bọn họ không dùng múa gõ thì dùng kìm để kẹp Tất sâu gì cũng phải rớ cho ra bằng hết. Cổ thể nào trong mồm ngậm châu ngậm ngọc, rơi vào tay đám người xà lĩnh thì coi như sùi tận mạng. Nếu hài cốt cứng cứng, không cậy mồm rạc được, bọn họ cũng quyết dùng rìu bổ vỡ sọ ra mới cam. Thời xưa, phong tục khâm liệm an táng người chết rất khác nhau. Có người mong muốn sau khi chết, cơ thể được giải thoát, nhưng rất thời xuân thu tần hán lại có rất nhiều người ủng hộ việc giữ gìn diện mạo của người chết y như lúc sống. Các phương pháp lưu giữ hình hài lại càng muôn hình muôn vẻ. Giàu có kiểu của giàu, nghèo có cách của nghèo. Có người dùng chắp ngọc, áo ngọc để khâm liệm, có người nhét ngọc lạnh vào trong thi thể. Lại có người ngâm chủ nhan châu, chủ nhan táng hoặc đồ thạch tín, thủy ngân vào xác chết. Người nghèo không có điều kiện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 loại quân tà phàm, ai còn để ý đến cường thị trong bộ cổ lúc sinh thời, hiển nhiên quyền quý giả sao. Dẫu trong hài cốt không có minh khí, cũng cứ theo lệ dày sáo một phảnh, hoặc thiêu đốt, hoặc vành thảy, thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Giữa họ và đám mộ chủ quý tộc kia, dường như đều có mối huyết thận thâm thù. Cho nên thuộc hạ của Lộc Trần vẫn theo như quy ước, thủ đoạn đã được truyền lại từ bao đời nay. Tuy chuyển tới thời dân quốc, đã không còn ý nghĩa gì đặc biệt nữa, nhưng vẻ đầu tản khóc vẫn khiến Bản Sơn đạo nhân gà gô nhịn mãi không thôi xít xòa. Bản Sơn đổ đấu, quản nhiên khắc xà Mộ Kim xả lĩnh. Cảnh tượng trong giếng vô cùng hỗn loạn, hài cốt quằn quạch tan tành, nước thối, chuột xà, thủy ngần vùng vãi khắp nơi, đầu đầu cũng nghe tiếng đao rượu bổ quan chặt thầy. Đỉnh tài nhấc óc, để rảnh chân rảnh tay, đám trộm đâm bằng hết cổ thây trong ngược lên trên cái lử hương bằng đồng. Trước tiền vừa sạch trăng sức liệm phục, sau đó mọ hết các chất độc thủy ngân, dịch thối trong bụng cường thi, rồi phanh thây một bụng, điển kỳ chắc chắn bên trong xác chết, không còn bất cứ thứ gì đáng tiền. Mây màng cái xác nát bươm vứt vào giọt tre, để lính công binh khiêng ra khỏi giếng. Hai cột quan quách liên tục được chuyển đi, toàn bộ diện mạo nơi đáy giếng cũng dần lậu ra. Láp Trần và Gaga đưa mắt nhìn quanh. Dưới ánh đèn bập bùng, thấy nền đá nơi đáy giếng không bằng phẳng mà lồi lõm khác thường, dường như là mờ hai bức phù điêu hình người, liền giật mình đánh thót, đưa mắt nhìn nhau. Trong giếng này, ngoài hài cốt già, lẽ nào Dùng cả má quỷ để luyện thành đơn hoàn. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành. Điệt chỉ Điệt chỉ